anh hiểm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài Thượng ấy xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn cuối mùa nhàn sắc tác giả Nguyễn Ngọc Tơ cuối mùa nhàn sắc Ông dạ chính nói nghề bán giấy số của ông Thế vậy mà có ý nghĩa ghê lắm Vì đem lại hy vọng cho người ta Vì đem lại sự giàu có cho người ta Nếu trúng số Và nghề này có ý nghĩa nhất Là trên những dặm đường phiêu bạc Ông tìm được cô đào hồng Ông già chính đi theo gánh chè của đào hồng qua ba con đường già rồi, mắt mũi kèm nhềm 46 năm Dễ đâu gì mà nhận ra nhau Lòng cứ nghĩ Hình như lâu lắm rất quen nhau Nhất là cái giọng rau chè như hát Từ đôi môi đã hiếu queo cất lên Công dúc, ngọt ngào Mà nghe mịnh màng từng âm từng chỉ Ông chính bàn hoàng nhận ra đào hồng Dù nhan sắc ngày xưa của bà không còn nữa Mặt nhăn nhúm, nám đen Cái cổ cao ngày trước Bây giờ gần như đổ gục Vì gánh cái gánh tâm tư Mà cuộc đời chồng chất Ông kêu hai tiếng Cô hồng Mà nước mắt trôi cái độc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 Nghèo không thể tả, nghèo rất mộng tươi Người ở chùa, người bán giấy số, người ngủ công viên, người hát trông, ít ai có nhà để về. Sông họp ở buổi chiều, có khổ một chút mà còn được hát. Nghệ sĩ mà, miễn được hát, miễn hát mà có người nghe là sướng rồi. Để kiếm chút đỉnh tiền phụ thêm thịt cá cho bữa ăn, ông già chính đi bán giấy số, vừa có tiền, vừa tìm tung tích của anh chị em đang còn lưu lạc. Đào Hồng lại gánh chè đi tận hang cùng ngõ ngách Thấy mọi người ái ngại Đào Hồng bảo Cứ để em làm Em với anh chính còn trẻ còn sức khỏe Nói trẻ là trẻ ở trong nhà buổi chiều Chứ ông chính vũ đã 70 Đào Hồng cũng 64 Buổi sáng ông chính gánh chè đưa Đào Hồng ra đầu hẻm Đứng dưới gốc cây còng và cốc và kiết Và tới mức nó không thèm trổ quá nữa Ông già trao đòn gánh lại cho bà Tôi đứng tầng gần nhìn bóng bà xa dần trên đại lộ Tiếng trao chè buổi sớm nghe ngọt liệm, dút cao Sau lưng bà còn thấy mấy tờ giấy gối bánh mì Ố màu nước cà phê bay xào quần trên đường Rồi sẵn gió đi tào tác Ông già tại vô quán cà phê chú tư bụng kêu Mấy đứa bưng cho tao 500 đồng trà nóng coi Có người hỏi sao bữa nay không uống cà phê Ông chính vũ cười cười, lắc đầu Cười tiếp với cái vẻ không muốn nói Mà thèm nói quá trời đi <cười> ờ, Để dành tiền mua cho cổ cho dầu thơm Ông già trình trọng thì thào Cả quán trộn lên cười Già <cười> mà còn yêu hên Mắc yêu thì yêu chứ sao Ông già cự lại Với mặt xương sượng không giận gì ai Mấy thì biết gì Tình xưa đó Mà mình thương người ta Mà người ta đâu có thương mình Cạn bình trà Ông già dằn tờ giấy bạc 500 dưới đứt ly Đứng lên xếp ghế lại ngay ngắn Từ tốn rút trong tuổi ca sắp giấy số giày Trước khi đi, ông quay đầu lại Tối nay lại chỗ tao coi cải lương, nghe bay Tối nay tụi gì vậy chú chính? Lựa bô hy điêu thuyền Ê, tụi nó hát rồi, hát à, nửa đời hương phấn đi Bây nói sao tao chiều vậy? Mà tụi nó tao có nhớ miên nào đâu cả Trời chú cần gì nhớ, chứ toàn ông gia quân sĩ với người hầu không mà, hát họ chứ đâu Ông già cười khà khà, quay đi, cái lưng công công ngù ngù, từ từ mịt mù Người trong hẻm không ai làm nghề viết văn, nhưng đã biết mình nhớ cái gì khi đi xa nó Nhiều lắm, nhiều không thể kể, nhưng mà trong đó chắc chắn nhớ tiếng hát là đà tỏa ra từ nhà buổi chiều Những con người tính từng ngày qua để lắc lây thêm một tuổi nữa Vậy mà hát coi cũng ngon lành Sân khấu là cái hạng ba trong ra sân rộng Luôn nào trồng bông sao nháy bông 10 giờ thì trồng Chỗ trống dành cho bà con ngồi Dạng đồn gồm cây guitar thùng, cây nhị cũ mẻ Không mi rôn, nghệ sĩ ca bằng giọng của trời cho, nghiệp đãi Đạo phỉ 89 tuổi, đứng không nổi Diễn giai dị cũng ngồi trên ghế Ngồi trên ghế mà lẫy roi xải ngựa coi lạ hết biết Có bữa bà lỡ ca rớt nhịp Ngồi thang Kiểu này chắc tôi sống hồng thọ qua Bà con trong hiểm cười cây trần Sống tới cỡ đó Còn than không thọ nổi gì nữa bà nội Ông già chính không biết hát khò gì Chạy đi chạy lại Lúc thì nhắc cái ghế cho đào phỉ Lúc thì trèo lên thay cái đèn đứt bóng tối thui Theo quân sĩ đâu thì ổng dạ Chỉ khi đào hồng hát Ông mới ngồi nếp vào đám bông lồng đèn nào đó lặng người đi Thấy đào hồng, nhớ đào hồng Thấy đó mà nhớ đó Ông già chính vũ biết đào hồng từ năm bà mới 21 tuổi Bây giờ hỏi gia cảnh ông ngày trước như thế nào Ông chỉ cười, không nói Nụ cười nhẹ nhàng trôi trôi Chừng như ông không luyến tiếc điều gì Nghe nói hồi đó nhà ông giàu có khét tiếng xứ bạc liêu Ông là cháu nội đích tôn của hội đồng nguyên Từ nhỏ, gia tộc đã dành sẵn cho một cuộc sống no đủ, giàu sang Mà không phải làm gì Cái nhà chiều chuộng Được cái là ông hào sản Trọng trải thương người từ tấm bé Bữa cúng định ông mời cánh hát Sài Gòn về hát chơi Ông thương Đào Hồng từ cái giây phút đầu tiên Người đâu mà đẹp quá chừng Đẹp tới đứng tim người ta Đào Hồng chưa uống cạn ly trà Ông đã khỏi thẳng, không cưỡng lòng được Vậy chứ cô Hồng có muốn lấy chồng chưa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 cực mấy cũng chịu, miễn là ngày ngày được nhìn thấy đào hồng đi ra đi vô, đào hồng hát. Ông vẫn thường khi khịch bảo rằng mình bị tổ nhập, ba ông hoàng tử càng chân chất đó cũng vì đam mê nghệ thuật sân khấu mà bỏ cung son, trốn tránh triều đình, cuối cùng chết trên cây dông nêm đó, thấy chưa? Có người cười, thằng Vũ bị tình nhập chứ tổ gì mà nhập nó nổi. Nghĩ lại, tí dụ có cái gọi là kiếp trước, hẳn kiếp trước ông chính nợ bà hồng cái gì đó. Lớn lắm, nên kiếp này ông trả hoài, trả không hết Ông Chính đã cùng đào hồng đi qua những năm tháng cơ cực thắng cây Đào hồng có thai, ông bầu dọa đuổi Ông Chính đứng ra năng nỉ, biểu Em lỡ dại Ông bầu hỏi Của mày đó hả? Ông Chính cười Dạ, của em chứ của ai? Chắc không Ông bảo chắc mà lòng buồn trượi Đâu phải đứa nhỏ trong bụng đào hồng là của ông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 đó là sự biểu lộ tấm tình đầu tiên mà Đào Hồng dành cho ông suốt 2 năm đi theo Đoàn Kim Tiêu. Không khí Sài Gòn bắt đầu khê đặc mùi chiến tranh. Buổi sáng, ngồi quán uống cà phê mà toàn nghe sạc sủa từ đám quân cảnh mùi thuốc súng. Cũng một buổi sáng, ông chính bị cảnh sát vô cổ tớ đem đi. Cái thời sao bất công, tay bay dạ gửi, quân cảnh thấy buồn bắt người chơi cho vui vậy. Tụ nó nghe có người tố cáo Đoàn Kim Tiêu có việc cộng nằm vùng. Cô đi cô lại không thấy ai có lý do vô đoàn lạ như ông Tụi nó hỏi Chị đang sống giàu có đi theo đoàn làm gì Ông mắc cười thiếu điều nhỉ nước đáy Cái tụi này Mình nói mình lưu lạc tại vì mình thương đào hồng Chắc gì tụi nó tin Tụi nó có biết tình người là cái gì đâu 10 ngày sau ông được thả Chỉ 10 ngày thôi Nhưng phải đợi đến nửa đời sau Ông mới gặp lại đào hồng Gánh hét trả nhanh Đào hồng không đợi ông về Nghe bà con bán đậu phộng Thuốc lá trong trạp kể lại Kép thường thanh bị quân cảnh bắt Đào hồng ôm con bỏ trốn Ở lại chỉ sợ dướng cô Rồi lòng người cô yêu lung lạc Ông chính quay quắt đi tìm Mà người thì tản lạc đâu đâu Nhiều lúc ông chính tự hỏi Làm sao đào hồng có thể sống nổi Đến từng ấy năm Mà không có ông đỡ đần một dai gánh mỏi Sau này Về nhà buổi chiều Có đêm trăng sáng Ngồi bên tổ khoa lan luộc Đào Hồng có kể chuyện mình Mọi người chung quanh đều sụt sùi Sao mà hoàn cảnh của nó y hệt mình vậy cả Không lẽ đời Đào Hát là phải vậy con người không lấy chồng cho thỏa nghiệp Có người như Đào Hồng có con rồi Vì mê hát, vì chiến tranh Mà gửi con cho người ta Đến nước nó không thèm nhìn mình nữa Ông Chính Vũ ngồi rầu rầu Hâm hực Biết vậy hồi đó tôi bóp mũi nó Cho chết mẹ cho rồi Đào Hồng bảo Anh chính đừng có nói vậy, em thương nó không hết chứ có trách nó bao giờ. Có lúc em nghĩ con nó có nhìn em cũng không chịu, mình nghèo quá làm gì lo cho nó nổi hả anh? Bà không bao giờ nhắc tới Thường Khanh như chưa từng quen biết con người đó trong cuộc đời, nhưng những nỗi nhớ, niềm thương chắc còn dây dứt trong lòng làm cho bà quắc quéo tàn hiu. Ông chính giật mình, cái dáng sắc ngày xưa đã đi đâu mất biệt rồi, rồi tự nhủ lòng Mình nhớ cổ đâu chỉ vì giang sắc Vậy thì thắc mắc đau lòng làm chiên Đào Hồng là người duy nhất Trong mấy chị em ở nhà buổi chiều Không bao giờ lên sân khấu mà chưa quá trang Chưa son phấn Những ngày mới về đây Biểu bà hát, bà lắc đầu Ai tra gạn bà không nói Bảy chị em, ai cũng nghèo Có người có son phấn cũng không dám hỏi Ông già chính đi theo hỏi hoài Bà nói thiệt Ông đập con heo đất Đi chợ mua cho bà thổi son với hộp phấn bông mai Xong còn kêu cô bán hàng gói lại Chích bông cho cẩn thận Bà cảm động Nhưng dễ mặt buồn hiu Anh tốt với tôi chi mà tốt hoài vậy Làm cho ông chính cũng buồn Ông nhỉ Mình sống làm gì tới từng tuổi này Mà không hiểu được nhau Hồng ơi là Hồng Trách thì quang Lắm thì ông cũng đâu hiểu được bà Ông vẫn thường so cái gương cũ Viện đồng có cán đi cầm Mặt gương đã ố lắm tấm Ông chính thấy thương lắm Ông lấy mua về tráo gương mới Vào chỗ bị cửa sổ Rồi lấy cái cũ cất đi Bà biết ngay là ông Bà giận lắm Mặt lạnh tanh Anh tài khôn làm gì Tôi đâu có cần gương mới Ông cố cãi Nhưng mà cái cũ nó mờ dữ lắm Mờ mờ tôi mới thích Bà nạt ngang Không biết tại sao bà lại có ý thích kỳ cục vậy Lần đó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 Đào Hồng mới thỏa thuê khóc, thỏa thuê cười Mà cười sang sản như thấy hậu dương dân Nga vậy ngang Cái cười mở lòng mở dạ người ta ra cái bữa cả nhà buổi chiều được xe hơi đón đi vỗ tổ ở nhà hát thành phố Ông chính giữ nhà Hôm đó có ông già lại tìm Đào Hồng Ông già tóc trắng như mây, dáng thông thả chậm trải, cốt cách sang trọng thấy mà ham Ông chính hỏi ông già kia quen sao với Đào Hồng, nghe trả lời cũng như không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 Tụi tôi thấy vậy mà được lên báo hoài đó Tính lúc khách từ giả ra về Ông Chính cũng không có biểu hiện gì Là mình đã nhận ra người quen cũ Thường Khanh đã già đi Ai mà chẳng vậy Nhưng cái phong thái tao nhã ung dung Vẫn như ngày xưa Sương gió cuộc đời không làm gì được ông Khi ông đã sống khác cuộc sống của những người nghệ sĩ ở đây Một cuộc sống không chia ly Khổ đau dằn dặt Ông Chính chờ hoài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 Ông chính bảo, không biết cô Hồng còn nhớ thường Khanh, ảnh mới lại đây kiếm cô đó. Đầu Hồng vừa sổ mấy tóc cổi cằn sơ sát ra, lạng người, tay cầm trưng trưng cái đầu tóc mượn. Lâu lắm bà mới lơ láo ngó lên, đôi mắt ráo khô. Tôi đi giặt bộ đồ, ra tới lưu nước mà tựa người vào đó, mặc soi xuống nước bật khóc. Ước gì nước đường trong như vậy để khỏi phải hiện lên một giang sắc tàn phai không nhìn đằng sau mình nhưng bà biết ông chính đang chạy theo nhìn mình bà nói khẽ mai người ta tới đừng nói là tôi ở đây nghe tôi không muốn gặp ông chính đứng đó trong lòng vừa mừng tại cô Hồng không muốn gặp chứ không phải tại tôi ích kỷ à nha vừa thách thẻo thương bà ông bảo không tránh được hoài đâu. Cô à, mà có gì phải tránh né nhau? Người ta sống ở đời cốt lỡ tấm lòng. Tránh làm sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cảnh gặp nhau. Ông Khanh gặp bà Hồng ở đầu hiểm lúc trời chạng vạng khi bà Quan Khánh trở về, nhìn thấy ông bà mỉm cười giỡn nón, bà hỏi: "Nhà nói ông tìm tôi?" Ông Khanh đứng chết lặng, ngẩn người ra, lòng ông đau đớn.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 Bắt đầu những cơn mưa mùa tràn trạt trên mái nhà, đập ầm ầm vào hai bên vết đống bạn thiết cũ. Không thấy bà Hồng gánh về ra ngõ, không còn nghe tiếng trao ngọt ngào thánh thót mà buồn thiết là buồn của bà, cũng không thấy ông già chín rượu quán chú tư bộn uống 500 đồng nước cà. Đào Hồng bệnh nặng, ông chín thắt lòng khi biết trong người bà nhiều bệnh như vậy. Bà như trái bầu khô, chỉ còn chờ vào chút chờ đợi mỏng manh của tình yêu thời son trẻ. Làm cái giỏ cứng tráp ở bên ngoài Rồi cũng từ ngày sự thất vọng Xua cái giỏ thấm mưa nắng mục chuẩn đi Bà nhắc tới cái chết hoài Đào phỉ nạt Tào sông tới tầng tối này mà còn không chết Bay mà chết trong về Trầm tháng 3 Như thường lệ là cử hát của nhà buổi chiều Đào hồng ốm sát chiếu Nhưng vẫn đòi ra hát Ông chính dễ chân mày Tô phấn thoa son cho bà Rồi dìu bà ra ghế Bà ngồi ghế mà hát Bà hát cho thái hậu Dương Vân Nga trước ngủ ngang nợ nước tình nhà, hát cho nàng Quỳnh Nga bên cầu dệt lụa, cho nàng Thoải Khanh hiếu thảo rút thịt nuôi mẹ chồng, cho nàng Châu Long tảo Tần nuôi Dương Lễ Lưu Bình ăn học và cho Tô thị trông chồng quá đá giòng phu. Đào Hồng hát đến tiếng đi, bà ngồi trên sân khấu gục đầu, cái gánh nặng tâm tư này không mang nổi nữa rồi. Khi ông chính dìu bà xuống giường, bà đã hôn mê, người ta hát giở cuối cho bà.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 Tôi quen với ông Chính Vũ Ông Chính người gầy nhôm, nhỏ thó Nhưng tốt bụng, sở lỡ Ông nói với tôi rằng Bỏ cả đời đi theo đoàn hát cũng không ổn Bởi vì đợi ông thật có ý nghĩa Lần đầu tiên ông đóng được dây chính Người ta hỏi dây gì Ông bảo vai con của đào hầu Phúc lâm chung của người đàn bà Suốt đời ông yêu thương Ông gọi, má ơi Và thấy bà mỉm cười Chỉ vậy thôi Ừ, chỉ vậy thôi Nhưng tuổi trẻ bay thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn. Chú ý, ngôi nhà buổi chiều dành cho những người ở cuối mùa duyên sắc, ở đó có một ông già nói rằng: Tuổi trẻ bay thì biết gì chuyện tình cảm của người lớn. <cười>